Chẳng bao lâu lại thiếp đi, tôi nắm chặt tay Hải Trừng, mỉm cười với anh, đừng nghĩ nhiều, ngủ thôi, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu